Mời các bạn đón nghe câu chuyện mà thổi đèn tác giả Th thiên hạá sướng nhà xuất bạn Nhã Nam tập thứ 8 V Hiệp Quan Sơn qua giọng đọc của Nguyễn Thành mở các bạn nghe tiếp Chương thứ 30. Đổ tiền. Lửa cháy bùng bùng, chiếu sáng rực bên trong mộ thất. Cái xác khô của Quan Sơn sư nương bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thịt không ngừng cò rút. Thì thể đang nằm thẳng, đột nhiên ngồi bật dậy, không ngừng co rút vặn vẹo trong ngọn lửa, khiến ánh lửa cũng chập chờn theo. Chúng tôi phục ngoài cửa quan sát động tĩnh nhưng không hề cảm thấy sức nóng của ngọn lửa, ngược lại, toàn thân đều dần hết cả gai ốc, lành biến tận tâm phế phủ. Kỳ lạ là cái xác ấy bị lửa thiêu đốt nhưng không hề có khói, cũng không bốc lên mùi xác thối nồng nặc, ngược lại, còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng lành lạnh. Chúng tôi đang ngạc nhiên, chợt nghe bốn bước vách mộ thất, Phật già những tiếng lạo xạo, lạo xạo khè khè. Tôi trầm giọng, "Đến lúc rồi." Lẳng lặng giơ tay ra hiệu cho cả bọn, bảo mọi người tập trung tinh thần quan sát. Chỉ thấy dưới ánh lửa lập lòe, chật sáng chật tối kia, trong các khe tường của nam đầu mộ thất, lần lượt chui ra rất nhiều chuột dùi diền. Hình thể gầy guộc nhỏ bé Giống chuột màu xám này Sống trong lòng đất tối tăm Vì thích ăn sen Mà sen còn được gọi là Con du riêng Bởi vậy nên mới có tên là chuột du riêng Mộ cổ của ô dương vương Này đã trở thành xào huyệt Của lũ chuột bọ sâu kiến Bọn chuột xám kia Vốn rất sợ lửa Nhưng dường như Không cứ lại được sự hấp dẫn Của mùi hương tỏa ra Khi cái xác bốc cháy Mấy chục con chuột du riêng Vây quanh cái xác Vườn đầu già Nằm phục trên mặt đất Đôi mắt chuột lấp lánh Nhìn chạm chạp vào nút lửa Bộ dạng vừa kinh vừa sợ Tôi không biết lũ chuột kia Đang làm cái trò gì Cộng không nghĩ già Chân tiên sẽ ráng xuống ngôi mộ cổ này như thế nào Tiếng đưa quỷ khóc thàn Thoạt có thoạt không kìa Rốt cuộc là do thứ gì phát ra Trong lòng vốn đất trùng trùng nghi vấn cảnh tượng trước mắt lại càng ly kỳ quá dị khiến tôi có cảm giác như đang ở giữa đám xương mổ càng lúc cả câu biết đâu mà lần cho tôi cảm thấy út bên cạnh đang run lên cầm cập người sống ở vùng núi như cô giờa này v tin vào thuyết thần tiên nhập đồng Tuy rằng giờ đây phong tục này không thịnh hành nữa Nhưng ở những khu vực hẻo lánh Vẫn còn không ít người cực kỳ tin theo Và lại còn có câu Mời thánh nhập dễ Tiễn thánh khó Nghi thức mời thần này 99% là không mời được thần tiên thực sự Một là trên đời Chắc gì đã có tiên gia Hai là thuật thỉnh dáng Cũng gần như thuật phù thủy của thầy Mo Nếu có tiên gia thật Cũng chưa chắc để ý mà giáng xuống Bởi vậy những thứ nhập vào có thể đều thuộc hạng hồ, hoàng, bạch, liễu, khôi Cũng chính là những sinh linh thuộc năm loài. Hồ ly, hoàng, bị tử, trồn vàng, nhím, rắn, chuột. Vì những giống này rào hoạt, lại có linh tính. Nên được gọi chung là ngũ thông, tổng còn gọi là ngũ đại tiên gia. Có câu rằng, già rồi thành tinh. Nhưng giống ấy sống càng lâu năm Càng giỏi nghề mê hoặc lòng người Trong dần gian xưa này vẫn phổ biến cách nói Ngũ thông thành tinh tức là tiên Tiên dáng nếu không phải ngũ thông nhập đồng Thì chắc là cô hồn giác quỷ Và mấy thứ này đều rất khó dây vào Không để trúng lột một lớp già Thì đừng hỏng xua đi được Tôi đã nghe rất nhiều truyền thuyết kiểu này đến nỗi trải cả tài, nhưng lại chưa từng gặp chuyện tiên dáng nào thực sự đáng tin cậy. Những câu chuyện thần linh tinh quái nghe được ở nơi thôn dã tổ chức không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi. Lúc này, chỉ thấy lũ chuột xám trong mộ thất của già từ khắp các khe tường chập màn đã có hơn cả trăm con tụ tập. Tôi bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Bọn ta coi cái sắc phụ nữ ấy là đèn thắp lên. Liền đã rụ ra vô số chuột trong mộ cổ Chẳng lại vì chân tiên dùng quỷ âm Chỉ điểm bến mê Lại là chuột xám Liệu nó có ám bảo Một trong năm người chúng tôi không nhỉ Nghe từ đây Tôi lấy làm kinh hãi Bật ràng mồ hôi lạnh túa ra khắp người Nhưng Lúc này trong bộ thất Lại có động tĩnh mới Khác hẳn với suy đoán của tôi Dưới ánh lửa Tôi nằm phía sau quốc quan tài nhìn rõ một một Cảnh tượng trước mắt tìm thắt lại Lòng thầm kêu không ổn Trong mộ thất Sao lại xuất hiện thật đáng sợ như thế kia chứ Thì ra Cái xác trong mộ thất kia bị ngọn lửa thiêu đốt Thế lửa đã cháy bùng lên đến mức to nhất Xác chết gần như đã trở thành tâm đèn Xương đầu lâu bị nông đỏ rực Ánh lửa đỏ sầm hắt lên bốn bức tường Chỉ thấy trên bức tường phía tây Hiện ra một cái bóng đen xỉ Hình dáng béo tốt đầy đặn Thoạt nhìn như bóng nghiêng của một người đàn bà quý phái Lường nét của người đàn bà tựa như bóng mà ấy Cực kỳ giống với bức bích hỏa đời đường mà chúng tôi gặp trong mộ đạo Tôi vừa kinh ngạc lại vừa tò mò Thì ra trong gian nam đầu mộ thất này Quả nhiên có cất dấu yêu vật đời đường. Chắc hẳn Quan Sơn Thái bảo đã đào trộm được một trong ngôi mộ cổ đời đường nào đó. Thế nhưng, tình cảnh vẽ trong những bức bích họa ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Từ tay tiền béo núp sau quan tài, có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, vội xô xô với cậu ta. Y bảo phải bình tĩnh quan sát, giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để hành động. Lúc này, út dường như trông tất cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm. Khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng, cô mày có tôn kiểu già nhăn tày, bịt chặt miệng cô lại. Tiếng hệt kinh hãi bị nuốt ngược trở về. Selly Dương cũng giãn dấu tay, bảo tôi mau nhìn vào bên trong một thất. Tôi biết có biến, vội tập trung nhìn qua. Chỉ thấy ngọn lửa bừng bừng trên cái xác đã ảm đạm dần đi. Lúc chuột xám trong bộ thất Lại tựa như say rượu Lào đà lào đảo Chậm chậm bò ra phía bức tường Không biết con chuột nào Đắt chạm phải cơ quan ngầm chợt nghe cách một tiếng khẻ khẽ Bức tường có bóng má thấp thoáng kìa Bóng chậm chậm chuyển động Thì ra Đây là một bức tường cơ quan Bên trong có một căn phòng xếp nhỏ cùng với những âm thanh lạo xạo quái dị, phía sau bức tường hiện ra một người đàn bà đang ngồi nhăn nhắn, quần áo trang sức đều theo lối thời đường. Người đàn bà ấy chán điểm rất đậm, dùng màu yêu dị, toàn thân đầy những vết sẹo lồi trắng phớ, da rẻ hồng nhuận mịn màng, tựa hồ thổi nhẹ cũng rách toạc ra. Bộ dạng đờ đẫn, hoàn toàn không có sinh khí của người sống. Thoạt nhìn biết ngay là cương thi đời đường Lút chuột kia run dày Nhào nhào lấy cái đuôi dài Giạc mình trước cố cương thi đời đường kia Tôi tròn mắt Nhìn cảnh ấy không chấp Còn nhớ Ban sơn phân giáp thuật của ban sơn đạo nhân Chính là lợi dụng sự sinh khắc của vạn vật trong trời đất Đã sinh ra vật này ăn phải có vật khắc chế được nó Mà thiên địch của chuột lại rất nhiều Bọn mèo rắn đều có chuột là thức ăn chính Nghe nói Chuột gặp phải mèo Chỉ cần nghe tiếng đã nằm dạp xuống Đều nghe thấy tiếng của giống mèo già Đã ăn trên trăm con chuột Bọn chúng sẽ sợ đến mức Nằm ngửa ra đất Không nhúc nhích được gì nữa Nhưng chuyện này Chỉ là chuyển thuyết dân gian Mèo có ăn bao nhiêu chuột Cũng chẳng thể kêu một tiếng Khiến Lưu Chuẩn sợ quá lăn giật chết được. Và lại... Cô Cương Thi đào lên trong mộ cổ đời đường kia. Đối với Lưu Chuẩn... Có gì đáng sợ đâu nhỉ? Tôi nghĩ mà ngần ngơ cả người. Chỉ một thoáng phân tâm ấy. chợt nghe cô Cương Thi ăn vẩn như phụ nữ quyền quý thời đường kia. Đột nhiên... Cười khảy một tiếng. Khiến tôi cảm thấy... Bao nhiêu tóc trên đầu đều dựng ngược cả lên Nhưng đã quyết định là phải xem đến tận cùng Đành dần lòng thu hết cả can đảm Nằm yên bất động Phía sau của quan tài Lúc này Là nghe cái xác cổ đời đường kia Phát ra một chàng tiếng khóc gạo Quỷ âm như than như khóc Phiều hôn bất định là số tiền trong bổ thất. Tôi thầm nghĩ, cương thi mà cũng hát được chắc. Ghi đoạn bèn mở to mắt, cố nhìn kỹ hơn. Càng nhìn lại càng kinh ngạc. Cô cương thi mập mạp kia không hề mở miệng. Sau lưng nó chỉ toàn vách đá, từng tràng từng tràng quỷ âm đều vảng dạ từ bục nó. Tôi tự nhổ Lại giờ trò rồi Thì ra là đỗ tiên đang hát quỷ âm Đây cũng là một loại dị thuật Trong các thuật mời thần tiên nhập đồng Nghe nói những người biết mời đỗ tiên Đều tinh thông thuật, phúc ngữ Phát âm bằng bụng Dùng phúc ngữ có thể không cần bảo miệng Vẫn nói chuyện được Người nào không biết Cả phải sự việc kỳ lạ như vậy Đương nhiên sẽ tin rằng trong bụng của thật sĩ kia Có một vị thần tiên Nhưng những gì hiện hiện trước mắt Lại cổ quái đến độ Khiến người ta không sao hiểu nổi Kẻ sử dụng phúc ngữ Mày đầu tiên giang nhập kia Sao có thể là một cái sắc cổ Bụng người chết Còn có thể phát ra âm thanh được ư Quỷ âm đứt quãng ấy Lọt vào tay tôi thật chẳng khác nào một chuỗi âm thanh rời rạc lạc điệu. Đến kinh kịch, tôi cũng chỉ nghe hiểu lỏm mọ, làm sao nghề già quỷ âm thất truyền cả ngàn năm nay rốt cuộc có nội dung gì. Nghe được một hồi, tôi liền bị âm thanh cổ quái đó làm cho nôn nao khó chịu. Đang định bước ra khỏi chỗ nấp phía sau quan tài, bừng góc cơn thị đợi kia ra xem, rốt cuộc là cái thứ tặc quái gì. Cha đại thống kiểu gia ở bên cạnh đang khom người dùng bút giả quàng, viết rất nhiều chữ trên ván quan tài. Tôi thấy Tôn kiểu gia giòng tai lên nghe, biết rằng Tà đang nghe được nội dung trong quỷ ầm. Vì đề phòng nghe sót, mới vội vã ghi lại những gì nghe được lên ván áo quan. Chữ rất sự tùy rất tháo, song tôi vẫn nhận ra được. Cúi đầu nhìn thử Chỉ thấy Lao Tà viết Vũ Hiệp quan Sơn Địa Tiên Độn ẩn Quần Long Nhãn nước Cổ Mộ Di Đồ Vũ Hầu Tàng Binh Quan Lầu Mê Hồn Sinh Môn Tương Liên Một Đầu Một Đuôi Hai Vạn Bốn Nghìn Bách Đơn Hữu Thất Mấy người bọn Sơ Lê Dương Cũng để ý tới hành động của giáo sư Tôn Tìm người nào người đấy Đều đập tình thịch Một là vui mừng vì tôn kiểu gia Nghe hiểu được cổ khúc quỷ âm Hay là vì nội dung nửa sau Của quan sơn chỉ mê phú Ẩn chứa huyền cơ Khiến người ta khó lòng suy đoán Ngoài ra Làm cách nào để xác định được đoạn Quan sơn chỉ mê phú này Là thật Ngộ nhớ lại là ma quỷ giả trò Bày ra giả tượng Để mê hoặc như kẻ trộm mộ Giống như cầu tiên vô ảnh lúc trước Dẫn người ta vào trốn cùng đường tuyệt lộ nữa hay sao Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Nhưng cũng hết sức nghi hoặc Thấy tiếng quỷ âm nhỏ dần Liền lập tức chuyển sự chú ý khỏi những hàng chữ trên mặt ván quan tài Tiếp tục quan sát động tính trong bộ thất Chỉ thấy lưu chuột xám trong ấy Đang xếp hàng lần lượt chui vào mật thất sau bức tường di động Bọn chúng dường như bị thôi miên. Chuột lớn chuột bé bỏ lộm ngộm khắp người cây xác cổ đời đường kia. Cây xăng đàn bà quý phê ấy đột nhiên há rộng miệng. Bên trong thỏ ra một bộ móng vuốt khổ héo. Tóm lấy một con chuột đang bỏ trên mặt kéo tuột vào miệng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của con chuột xám một dòng máu chuột đen kịp từ trong miệng cưng thi chảy ra. Cây đuôi thò ra qua biển mép Vẫn không ngừng co giật Rồi yếu dần đi Yếu dần đi Giống như con lắc đồng hồ Dùng để tính thời điểm tử vong vậy Lắc qua lắc lại Một cách vô hồn Tôi chẳng nhớ đến lão già gầy gò Ngồi trên lưỡi Của người đàn bà quý phái Trong mức bích họa đời đường kia Bật rạc dần cả gài ốc Lòng run bắn lên Lúc này không biết ai núp lâu quá bị tề chân Hay là bị cảnh tượng cương thi nuốt trột kia làm cho hoàng hồn Không kiềm chế được Khẽ nhục nhịch cẳng chân một cái lúc rũi trần già Vô ý động chúng quan tài Phát ra tiếng động khẻ khẽ Cái xác đang cháy trong mộ thất Cũng tắt ngóm theo Trược mặt tối đen như mực Khi tôi bật được đèn pha lên Thì bên trong năm đầu mộ thất Chỉ còn lại một cái xác vật nữ Bị cháy thành than Vách tường kia đã đóng lại Đàn chuột vừa rồi cũng đã biến mất Không để lại dấu vết Tựa như Chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì Nếu không phải những hàng chữ Giáo sư Tôn viết Vẫn rành rành chức ván quan tài Thì chúng tôi còn ngỡ tất cả Chỉ là một cơn ác mộng Ai nấy đều hết sức kinh ngạc Hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được Giáo sư Tôn thở hát ra một hơi dài Ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào quan tài Nói với tôi Vừa này ở trong bộ thất Có phải là đố tiên xuất hiện không? Tôi căng thẳng đến nỗi Dây thần kinh sắp đất Phật đến đời rồi Nói đoạn láo ta lầm bầm Đọc đi đọc lại mấy lượt Những lời chỉ điểm của đố tiên Vũ Hiệp Quan Sơn, Địa Tiên Độn ẩn Quần Long Nhà Nước, Cổ Mộ Di Đầu, Vũ Hầu Tàng Binh, Quan Lầu Mê Hồn, Sinh Môn Tương Liên, Một Đầu Một Đuôi, Hai Vạn 4.000 Bách Đơn Hiễu Thất. Nhưng lời này là ý gì vậy? Vũ Hầu Tàng Binh là gì? Cổ Mộ Di Đầu ở đâu? Vũ Tôi thấy tôn kiểu già đang nghiền ngẫm Quan Sơn chỉ mê phú, không tiện làm đất mạch suy tư của lão tà. Bèn đứng dậy đi về phía bức tường có ngăn xếp ngầm, nhưng vừa bước được một bước đã bị lão tà kéo lại. Giả sư Tôn hỏi: "Hồ Bần nhất, cậu đi đâu thế?" Không đợi tôi trả lời, lão lại nói: "Tôi nghĩ, tôi đã đoán được một chút đầu mối rồi." Kết hợp với các tư liệu hồi trước, tôi siêu tầm và chỉnh lý để phân tích. Nửa sau của bài, quan sơn chỉ mê phú này. Hẳn có ý nói mộ cổ địa tiên, được che giấu rất ẩn mật Người ngoài cực kỳ khó tìm. Hình như còn nói, ở nơi quần long phun nước trong mộ cổ, có để lại một tấm bản đồ do địa tiên vẽ ra. Tìm được sinh môn trong lầu quan tài, Thì sẽ phát hiện ra bản đồ. Cậu nghĩ xem, địa cung của mộ cổ Ô Dương Vương này có 3 tầng cửa, trên cao có thác nước điều khắc hình rồng. Chúng ta phải lập tức đến đó lấy bản đồ." Sau đây, tôi đẩy bàn tay đang liếu lấy mình của giáo sư Tôn ra. "Đừng vội, đoàn quan sơn chỉ mới phút này, chưa biết thật giả thế nào. Nếu ở thác nước có thiết kế cả bẫy mai phục Chúng ta tùy tiện qua đó Há chẳng phải rất thiệt thòi to sao Tôi còn phải điều tra gian mẫu thất này cho rõ ràng trước đã Tôn kiểu ra ngạc nhiên nói Điều tra Cậu muốn làm rõ lai lịch của cái sắc cổ phía sau bức tường kia Tôi gật gật đầu Sự việc đầu tiên này Hết sức cổ quái Không tìm hiểu rõ ràng Tôi không sao yên tâm được Cho dù trong bộ cương thi đời đường Có đố tiên thật hay chẳng nữa Thì nó làm sao biết được Quan sơn chỉ mê phú của đời Minh Lại cả thứ quỷ âm Đã thất chuyển kia Cũng giống như mèo kêu chuột khóc vậy Chẳng giống âm thanh Của người gì hết Tôi chẳng nghe ra được chữ nào cả Giờ nếu không mạo hiểm Điều tra rõ ràng Sau này hành động Sẽ còn phải mạo hiểm nhiều hơn gấp bội Tâm ý của tôi đã quyết, mặc cho người khác nói thế nào, cũng không thay đổi. Trong vô thức, tôi đưa tay ấn lên những vật kỵ tà trong túi hành trang đoàn vấy tay ra hiệu cho tiền béo và sơ lê dương. Lên nào! Như ngón nghề này, bà chúng tôi đều đã lão luyện, phối hợp hết sức ăn ý. Người ngoài khó lòng bị được, không cần bàn bạt sắp xếp gì. Ba người lập tức ung dung vòng qua cỗ quan tài, đi vào trong bộ thất, bật đèn lên, bước lại phía trước bức tường ở mé tây, lần mò cơ quan trên tường theo phương thức trải thảm. Hong mở bức tường ra một lần nữa. Tôi tìm từ trái qua phải, từ trên xuống dưới một lượt, không thấy có cơ quan gì. Tường đá dày nặng, nực chỗ lồi lõm rất nhiều. Tôi đang rầu rĩ không biết bắt tay từ đâu ượt nghề Sơ Lê Dương thấp giròng thì thầm vào tài anh có phát ra hành phi của Giá sư Tồn rất bất thường hay không mà các bạn ghét qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ Facebook.com gặ Để đón nghe các phần tiếp theo Xin cảm ơn